Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net là quan trọng hơn hết Cậu nhanh chóng men theo tiếng khóc Đến trước bãi cỏ liền nhìn thấy Giang Như Lộng đang ôm gối khóc Cậu thở phào một hơi May mà vẫn đến kịp Thành Minh bước nhanh đến qua bãi cỏ Cuối cùng dừng lại trước mặt cô Cậu ngồi sổm xuống Rút chiếc khăn tay đưa cho cô Thế chủ Cái chết không thể giải quyết được vấn đề gì đâu Hiện tại Giang Như Lộng rất cần một người Làm cho cố tinh thần Cho nên cô không quan tâm người trước mặt là ai, chỉ vần tay ra ôm lấy cậu, đem khuôn mặt chôn nơi cổ cậu mà gào khóc. Từ bé đến lớn, cô đều đã sống theo nghi lễ khuôn phép, bố mẹ luôn yêu thương nhau, gia đình đầm ấm. Trong cuộc sống, có thể coi không có gì đặc sắc, cũng có chút bình lặng. Thật ra, cô không sợ chết, thứ cô sợ chính là để lại một mình bố mẹ, cô đơn trên đời này, như vậy thì phải làm sao đây? Nghĩ đến việc rời xa bố mẹ mình, hiện tại không biết bố mẹ mình như thế nào. Trong lòng gian nhân lục cảm thấy vô cùng khó chịu Nhưng cô thật sự không có cách nào hết Cô nên làm sao mới có thể giải quyết được Tình cảnh khốn cùng của chính cô bây giờ Sự việc siêu nhiên như thế này Có thể nói cho ai nghe đây Có thể tìm ai để giúp đỡ mình đây Tay chân thanh minh luống cuống Không biết nên làm gì Cậu muốn đẩy cô ra nhưng lại không nhẫn tâm làm như vậy Cậu chỉ có thể học theo trụ trì Đưa tay vụt vỗ lưng cô Rồi nói bằng giọng điệu ôn hòa với cô Đừng khóc Giang Nhân Lục khóc một hồi lâu Sau mới giật tìm lại Thái độ có chút lúng túng liền buông tay Thanh Minh ra Nhìn thấy phần áo trên vai Đều bị nước mắt của cô làm cho ướt hết Cô ấy ấy nói Cảm ơn Nếu cô không ngại Có thể nói cho tôi nghe Có một số chuyện Nói ra thì trong lòng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn Thanh Minh vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt sưng đỏ Vì khóc của cô mà ăn ủi Có thể do ánh mắt của cậu quá mức chân thành Cũng có thể do chỉ vừa mới quen Nhưng cậu vẫn kiên nhẫn với cô như thế Gia nhân lộp chậm ra liền tiếng Tôi không biết nên làm thế nào Mới trở về bên cạnh bố mẹ tôi Nhưng tôi không dám chết Bởi vì như vậy là làm hại đến người khác Tôi càng không biết rằng Nếu bố mẹ không có tôi ở bên cạnh Sẽ đau khổ như thế nào Trước đây khi còn học trung học Không phải cô chưa từng đọc tiểu thuyết Người đang bình thường tự dưng biến thành một người khác Bắt đầu một cuộc đời oanh oanh liệt liệt Cô cũng đã từng hướng tới chuyện đó Nhưng giờ Khi tất cả sẽ đến với cô Cô mới nhận ra rằng bản thân mình không thể nghĩ thoáng như nhân vật chính được. Cùng đến giới phút này cô mới phát hiện giữa trời đất bao la chỉ có bên cạnh bố mẹ mình thì cô mới cảm thấy bình an nhất. Cô không biết bản thân mình rốt cuộc đã chết hay chưa. Không thể làm sao có thể ly hồn được. Nếu như cô chết rồi, nếu vậy bố mẹ của cô chẳng phải là người tóc bạc tiến kẻ đầu xanh sao. Quáng đời còn lại, làm sao họ có thể vượt qua nỗi đau này đây? thành mình ông nghĩ Cậu không muốn đoán đánh giá chuyện gì với vị thế chủ này Chỉ có thể dựa theo ý muốn ban đầu của cô mà hồi đáp Vì thân làm cha mẹ Tâm nguyện lớn nhất Thật ra cũng chỉ cần con cái được sống Thời khỏe mạnh Bất luận cuộc sống có ra sao Chỉ cần cuộc sống bình an Thì đối với họ mà nói Chính là chữ hiếu lớn nhất đối với họ rồi thế chủ xin hãy nhớ một điều Còn sống trên đời Mới có hy vọng được gặp lại Chết không giải quyết được vấn đề gì Ánh mắt ra như lộn dần trong trở lại không còn mờ mịt nữa. Mọi chuyện không may đều rõ ý trời, cho dù có tai vạng ngập đầu, sau cùng vẫn sẽ tìm được ánh sáng cuối đường ầm thôi. Nguyên nhân gia nhân lộn bình tĩnh và lớn không phải vì lời nói của thanh minh có hiệu quả đâu, mà thật ra là vì cô biết bản thân đã hoàn toàn bất lực với tình hình trước mắt. Không thể quay về cũng không thể chết, lại không tìm ra biện pháp vừa không làm hại thân thể mà có thể quay về được. Vậy thì còn làm thế nào được nữa? Chỉ đành tạm thời giống thân vận, của dàn nhân nhân mà tiếp tục sống Sau đó từ từ tìm kiếm biện pháp Gia Nhân Lục nghiêm mặt Trong lòng đã ra quyết định Đợi khi nào trụ trì Vân Du trở về Cô sẽ lại đến thêm lần nữa Lúc ăn cơm tối Cô chỉ ăn có vài miếng đồ xào thôi Giờ bụng đói kêu ra tiếng rồi Thanh Minh bật cười Bây giờ cũng trễ rồi Dù quay đây tương đối an toàn Xong vẫn nên quay về sớm nghỉ ngơi thì tốt hơn Gia Nhân Lục gật gật đầu Hai người đi sóng đôi Giữ một khoảng cách nhất định Thanh Minh đang cầm đến pin ở trong tay. có lẽ vì muốn ăn uổi cô, trước giờ cậu không giỏi ăn nói, cũng cố gắng tìm đề tài để nói. Thế chủ, nếu cô không ngại, có thể kể cho tôi nghe phiền muộn của mình, cứ xem như đang nói với cái cây ấy. Khóe miệng ra như lùng giật giật, bởi vì cái ôm ăn nãy, bây giờ nghĩ lại vẫn còn hơi ngại ngùng. Không cần đâu, cũng không giải quyết điều gì, tôi cứ đợi trụ trì về rồi nói sau. Giờ như biết được lời nói của mình vừa rồi, có chứ không phải nên cô vợ bổ sung. Không phải tôi không tin cậu, chỉ là những việc tôi đã trải qua, không ngợp để nói ra bây giờ. Hai người cùng nhau đi, chẳng mới chốc đã đến nhà trọ rồi. Gia nhiên lục nghệ tới nghĩ lùi lại nói. Đại sân, nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net